các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. Điều cần thì có thể đến đây xin giúp đỡ. không phải tôi nói anh đâu. nên cương quyết. những lúc cần cương quyết. trở mềm lòng quá sẽ bị bọn đàn bà kia ăn mất. anh có hiểu không? tôi còn có việc. vì vậy tạm biệt trước nha. vất vất tay cầm theo phía xa. tại tại sao giống như con co viec vi vay tam biet truoc nha vat vat tay cam theo phia ra tai tai sao giong nhu con buom bay trong ánh mặt trời xinh đẹp rực rỡ. chiếc mông đẹp nhanh nhẹn cũng quay bước trời đi. hình bóng xinh đẹp sinh động ấy đi qua chỗ nào cũng thu hút ánh nhìn của người các giới bao gồm cả mạnh phái hiên đang chăm chú lắng nhìn anh cúi đầu dán mắt vào tấm danh thiếp đầu lòng mày rậm nhíu lại giữa anh mắt có một chút buồn bực tạ thái sao công ty cố vấn tình yêu hôn nhân anh chưa từng nghe nói cái đến công ty này là công ty giới thiệu kết hôn vì lợi ích ư anh nhíu mi lật mặt sau của tấm danh thiếp công ty chuyên môn giải quyết vấn đề tình yêu bao gồm chồng lén đi ăn vợ đi quá hẳn bạn trai lang nhăng bạn gái lừa dối Đủ các loại quan hệ khiến người ta lâm vào thế hiểm và các loại nghi vấn khó xử khác. Ngoài ra còn có mục cho thuê người yêu giúp bạn giải quyết vấn đề. Hẽ là người đáng thương, không được đến tiệc nam nữ trai gái. Là người cô đơn lạc lõng trong lễ tình nhân. Là người hưu quảnh không có ai tiếp trong bữa tối sáng sinh. Phạm phu thực tủ muốn gia tăng sức quyến rũ của bản thân, cũng như nâng cao sức mạnh hấp dẫn của chính mình. Chỉ cần tìm đến chuyên gia cố vấn tình yêu là được, tín nhiệm chúng tôi. Sẽ biến đổi bạn kia còn sống Lần thứ hai lẽ lên một cái nhìn sâu xa Trong mắt của mạnh hiên ngang Bóng hình kia càng lúc càng đi xa khiến cho anh suy nghĩ thật lâu Tạ thái rào Cố vấn tình yêu hôn nhân ư Đôi môi anh, anh Tuấn Nở ra một nụ cười đam chiêu Đó là một nụ cười tuyệt đối Do con xuất hiện trên mặt của người thành thật Trời xanh không phụ Cố tâm của con người Cuối cùng anh cũng đã tìm thấy cô Người con gái của số phận anh Khi gặp được cô ấy, con biết đó rất là người con muốn tìm. Từ sau ánh mắt đầu tiên trông thấy cô, anh đã hiểu được điều đại sư đã nói. Lời nói của đại sư còn văng văng ở bên tai, Anh có thể lĩnh hội sâu sắc ý này. Trong lòng phàng phất có chỗ cảm ứng. Đôi môi bị cô vuốt ve nhẹ nhẹ qua, chỉ giống như là vắt nhẹ nhàng, nhưng lại giống như mở ra một cái khóa, bắn ra sự nhiệt tình trong cơ thể xôi trào của anh. Chính là cô, con mắt sâu xa lóe lên ý chí kiên định. Rất đúng giờ, một chiếc xe Cadillac màu đen đổ lại bên cạnh anh. Vài người, cả nam lẫn nữ, trông rất là lão luyện tử trong xe đi ra, cung kính hành lễ về phía anh. Đại thiểu gia, mạnh Nghiên ngang thu ánh mắt lại, quay về phía bọn họ gật đầu. Một cá cấp dưới trong đó tiến lên cất áo khoác, bên trong là âu phục Arami, dưới ánh mặt trời tỏa sáng đến trói cả mắt. À tường, báo cáo của thám tử tìm giúp tôi một người. Mạnh hèn ngang dặn dò kẻ dưới Mệnh lệnh sai khiến thanh thép hùng hồn Rất là có kế phách phong độ Giống như chức vụ của anh Sóc bén không thể nào đo lường cua anh sac ben Bề ngoài thanh thật, nho nhã, hoàn toàn là không tương đồng Điều này chỉ có bàn tay sai Cùng em trai anh mới có thể biết được Người con trai gọi là A Tường đi lên Cung kính cất tiếng hỏi Đại theo gia muốn tìm người nào ạ Anh đem danh thiếp giao cho cậu ta Lần thứ hai ánh mắt hướng đến hình bóng đã đi xa Cho mắt giầy lên một ánh lửa hừng hực Tôi muốn biết rõ danh tính Sở thích tình dục khác phái Đối tượng kê sau Địa chỉ liên lọc, chi lien lac tỉ mỉ Một cái cũng không được cho gì À thường kính dự con người Dạ vâng, thuộc hạn lập tức sẽ đi làm Chỉ cần có hoa Con người thấy đã hái Chỉ cần có rán, con người thấy đã đập Chỉ cần có đàn ông, phụ nữ sẽ liền quân lấy Mà anh mạnh hiên ngang Phụ nữ gặp thì sẽ yêu ngay Ca già lẫn trẻ lớn nhỏ đều muốn hoa đào mọc khắp nơi. Có vô số hoa đào, vô địch siêu cấp, xét đánh thịnh vượng như vậy, tất cả đàn ông trên thế giới này, cho dù cố tu đến 10 kiếp, vẫn chẳng được vận may ấy. Dám coi thường ư, cẩn thận sẽ bị thần tình yêu bán cho mỗi tên tới chết. Dám oán thán ư, cẩn thận sẽ bị Nguyệt Lão cầm gậy đánh chết. Thật sự thì chính bản thân anh cũng không cố ý muốn ghét bỏ, muốn oán giận, nhưng nếu như một người cứ mỗi ngày lo lắng, Một ngày nào đó sẽ bị phụ nữ bỏ thuốc mê Bị ăn sạch sẽ Hoặc là bị phụ nữ bám theo quây nhũng mở góc lóc ẩm ý Đòi thắt cổ Hai ba lần Hay là mỗi ngày về đến nhà Lại phát hiện trên giường có người khỏa thân đang chờ đợi bạn Ngay cả đi nhà vệ sinh cũng bị theo dõi Quần lót với người ban công cũng bị trộm đi Thì sớm mượn gì cũng sẽ bị suy nhược tinh thần Nhất là ba tháng này Cứ bị một bà chị như âm hồn không tán Mắc bệnh tâm thần bám lấy Từ sớm anh đã chịu không nổi nữa rồi nếu không phải vì bố mẹ đối phương và bố mẹ anh anh cũng sẽ không gặp lại cô ta ở đó đây là bạn trai mới của em anh ấy à tự mở một đại lý nhỏ Cùng... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.